Trước 1224, dưới vực sâu, trang sách, chuẩn bị xong chưa? Sau khi ăn xong, La Lam đứng dậy hít sâu một hơi hỏi. Hắn nhìn khắp bốn phía, Chu Kỳ, Khánh Lao Tam, Hứa Man đám người cũng tất cả đều yên lặng đứng lên, chuẩn bị xong. Tính cả 180 cái đặc chủng liên binh sĩ ở trong, cộng lại 184 người tới Trung Nguyên, hiện tại muốn tiến nhập 61 hiệu hàng rào, thành bại lúc này nhất cử. tiền Lăng Giang Kiều tại chạy xiết sông ngòi thượng đứng lặng, tiêu này một mặt cùng tiêu một chỗ khác, giống như là kết nối lấy hai cái bất đồng thế giới. Sống hay chết? Bọn họ biết, la lam hỏi chuẩn bị xong chưa, không phải là đang hỏi bọn họ có chưa ăn no, mà là tại hỏi, qua cây cầu kia, hết thể sắp sửa gánh chịu hậu quả, bọn họ nghĩ được chưa? Chu kỳ hỏi, ta chỉ muốn biết, lần này kế hoạch sau khi hoàn thành, có phải hay không cho dù đối phó vương thị sao? Các người để ta đi mạo hiểm như vậy, dù sao cũng phải nói cho ta biết có đáng giá hay không có a Tại Chu Kỳ bọn họ cầm đến văn bản tài liệu trong, chỉ có như vậy một cái cô Linh Linh kế hoạch hành động, không có tiếp sau hết thể đồ vật. Liên phản phất ngươi là một cái sân khấu kịch diễn viên, nhưng ngươi chỉ lấy đến thuộc về mình kịch dạng, phía trên chỉ có chính ngươi nội dung cốt truyện cùng lời thoại, khi ngươi diễn xong, như vậy thuộc về phần diễn của ngươi liền đến đây chấm dứt rồi. người khác biết làm cái gì, tiếp sau sẽ phát sinh cái gì, ngươi căn bản cũng không cảm kích. La Lam nhìn xem Chu Kỳ chăm chú nói, không nói cho các vị kia kế hoạch của hắn Là vì phòng ngừa các vị bị y khống chế, sau đó bị Vương Thị biết được toàn bộ kế hoạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Yên tâm, không riêng gì ngươi không biết, Hứa Man cũng không biết, Khánh Lao Tam cũng không biết, bao gồm ta cũng cũng giống như thế, hết thể có khả năng dẫn đến kế hoạch tiết lộ nhân viên, cũng không có quyền biết được toàn bộ kế hoạch. Cũng chính là, kỳ thật tại kế hoạch chế định, Khánh Trần đã giả thiết hành động lần này nhân viên cũng sẽ bị bắt làm tù binh, hoặc là tử vong. Chu kỳ lựa chọn Lông Mi, Đi A. Liền ngươi cũng không biết, ta đây liền tâm lý thăng bằng. Ta nói với ngươi, la mập mạp ngươi cũng đừng gạt ta, kế hoạch này tốt nhất đáng chúng ta nhiều người như vậy mạo hiểm. Nhưng ta cuối cùng vẫn nói một câu, la là lam sắc mặt ngưng trọng nói do nói, chúng ta trong đó mặc kệ ai có bị bắt nguy hiểm, cũng không muốn làm cưỡng ép chống cự, tự sát là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Không thể để cho ai không chế chúng ta đi đối mặt Khánh Trần, có hiểu không? La là lam rất khó tưởng tượng, nếu như Khánh Trần muốn cùng bị khống chế chính mình là địch, Nội tâm sẽ cơ nào thống khổ Cho nên nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó Loại thống khổ này liền chính mình tới gánh bắt được rồi Hứa man nói Ta đã làm tường tận lui lại kế hoạch Sẽ không xuất hiện loại tình huống đó Tốt nhất là như vậy Chu kỳ biểu môi Nhưng mà liền vào lúc này La Lam bọn họ chỗ nơi Chu quân cách đó không xa Lại có một cái hát sắc ám ảnh chi môn đột nhiên mở ra La Lam thấy như vậy Một màn chính là nhãn tình sáng lên Bởi vì hắn tại nhầm tiểu túc bên cạnh Gặp qua ám ảnh chi môn nhiều lần lắm. Chỉ bất quá, này phiên ám ảnh chi môn, dường như so với nhâm tiểu túc lớn một chút ta. Sau một khắc, dáng người mảnh khảnh lạc hình vũ từ bên trong cửa đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là mỏi mệt. Ồ, sao ngươi lại tới đây? La Lam hiếu kỳ nói. Trước kia khánh thị bí mật vũ khí hạt nhân căn cứ quân sự bị phá hủy thời điểm, lạc hình vũ đã bị khánh thị bắt giữ rồi. Nguyên bản La Lam cho rằng đối phương hẳn là bị khánh trần cầm tù tại một chỗ, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương Chỉ thấy Lạc Hình Vũ trên lưng siết chặt lấy, giữ lấy một mảnh kỳ quái kim loại vòng, phía trên biểu hiện ra đếm ngược, còn có một cái điện tử mật ma khóa. Lạc Hình Vũ sắc mặt tái nhược nói, cho ta cầm này bom hẹn giờ cởi bỏ, ta cho ngươi biết Khánh Trần muốn ta mang đến tin tức. La Lam vui vẻ, nguyên lai like thằng này là bị Khánh Trần bước tới đưa tin. Nhìn đối phương này thần sắc, trên đường đi hẳn là không ít tiêu hao năng lực của mình, mắt thấy muốn dầu hết đèn tắt. Nhưng La La một chút thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ đều không có Hán vui tươi hớn hở nhìn thoáng qua kim loại vòng lên đến ngược, trả lại thừa một ca y giờ đồng hồ 31 phút đồng hồ. La Lam vừa cười vừa nói, ngươi nói cho ta biết trước tin tức, ta liền cho ngươi cải bỏ. Ta La Lam danh dự hẳn có cam đoan, không đến mức lừa ngươi. Lạc hình vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn còn từ chính mình trong túi quần móc ra một tờ giấy nhỏ tới đưa cho La Lam. Triển khai La Lam tờ giấy chính là vui vẻ, trên tờ giấy viết, nhưng tiểu túc đã xuất phát đi đến trung nguyên. Trên đường hẳn sẽ tao ngộ áp y phục kích cùng ngăn trở, cho nên dự tính 3 ngày thời gian tại năm đến. Ở dưới tờ giấy phương còn có một ít chuỗi con số. Hắn cầm tờ giấy đưa cho Man, kiểm tra bút tích tổng số chữ. Cái con số cũng không phải muốn truyền đi tin tức gì, mà là truyền đi tin tức mã hóa thủ đoạn, dùng cái này tới cam đoan lạc hình vụ không có đem tờ giấy đánh cháo. Tại nhân loại trải qua vô số lần chiến tranh, tin tức truyền đi đã thành một loại hệ thống ngành học loại. Mỗi một cái số lượng, từng cái bút họa Đều có thể trở thành phân biệt thật giả ký hiệu 2 phút Hứa man đối với La Lam gật gật đầu Không có vấn đề Tin tức chân thật Chu kỳ nở nụ cười Cuối cùng là có một mảnh tin tức tốt Nhâm tiểu túc thứ nhất Thánh mạng của chúng ta an toàn liền có rất lớn bảo đảm Kết quả Chu kỳ trợt phát hiện La Lam dường như cũng không có cỡ nào vui vẻ Ngươi này cái gì biểu tình Ngươi không phải là lão mong đợi Nhâm tiểu túc tới bảo hộ ngươi sao Lần này như thế nào nhìn lên có phần mất hưng A La Lam bình tĩnh nói Ngươi cũng biết chúng ta tới nơi này là làm gì vậy, ta ra đến phát trước không để cho người đi báo cho biết nhâm tiểu túc, chính là không muốn làm cho hắn đến bồi tiếp chúng ta mạo hiểm. Trước kia cũng không thấy ngươi nghĩ như vậy quá a Chu Kỳ buồn bực. Lần này không đồng nhất, La Lam nói, lần này so với Di Vãng đều nguy hiểm. Ngươi ngược lại là thật nặng tình nghĩa, Chu Kỳ khinh thường nói. Cho ta giải tỏa, là khinh vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đối với ngươi cũng không biết mật mã là gì a nếu không ta cho ngươi thử một chút. La Lam nở nụ cười. Lạc hình vũ sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi cũng không biết mật mã. Các ngươi khánh thị chính là làm như vậy sự tình, tánh mạng của người khác đều có thể tùy tiện treo đùa. Khánh Trần nói vậy mật mã khóa chỉ có 3 lần thử lỗi cơ hội, ngươi đến cùng có biết hay không mật mã. La Lam đi đến lạc hình vũ trước mặt nói, đừng hoàng hốt đừng hoàng hốt, tuy Khánh Trần không có từng nói với ta mật mã, nhưng hẳn nếu như để cho ngươi tìm đến ta, nhất định là cảm thấy ta có thể thử đúng. Đệ đệ của ta cũng không phải là một cái giết người không chấp mắt đau phủ. Lạc hình vũ mím môi không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn La Lam tại kim loại tạc đạn trên đai lưng thâu nhập 123456, cùng cụt một tiếng, đai lưng tạp khấu trừ cải bỏ. Người xem, mật mã chính là đơn giản như vậy, một lần liền thành công, La Lam vừa cười vừa nói. Lúc này nội tâm của nàng có phần tan vỡ, dĩ nhiên là đơn giản như vậy mật mã. La Lam cười hát hát nói. Kỳ thật này mật mã khóa không có thất bại số lần hạn chế, chính ngươi nhiều thử mấy lần cũng có thể cởi bỏ, khánh trần hù doa ngươi. Bất quá ta nghĩ nhắc nhở ngươi một chút, giải trừ trên người tạc đạn về sau không muốn đi vương thị, muốn đi đâu thì đi đó, không muốn lại quấn vào những cái này thị thị phi phi trong. Dương tiểu cận tại 144 hiệu hàng rào, ngươi có thể đi tìm nàng. Lạc hình vũ liếm mắt, này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Nói qua, nàng quay người tiến vào ám ảnh chi môn biến mất, Tựa hồ một khắc cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc. Hiện tại như vậy là sao? Chúng ta ở chỗ này chờ nhâm tiểu túc tụ hợp. Chu ký hỏi. Này đương nhiên là tối ưu khó hiểu. La Lam nhìn về phía cầu lớn nói với mặt. Nhưng Vương Thị sẽ không chờ chúng ta. Vừa dứt lời, tất cả mọi người liền thấy được tiểu bờ bên kia 61 hiệu hàng rào chỗ cửa thành. Có một chi đoàn xe từ bên trong chạy nhanh xuất. Xem bộ ráng là tới đón tiếp La Lam bọn họ. La Phúc thì không phải là họa. là họa thì tránh không khỏi. Đi thôi. La Lam cười ha hả lấy lên xe. Thật dài xe Việt giã đội một đường chạy qua tiền lang giang cầu lớn. Đợi cho bọn họ tất cả đều qua cầu. La Lam đông nhiên để cho đoàn xe ngừng lại. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó từ trong túi móc ra nhầm tiểu túc đưa cho hắn kia mai hồng sắc chân thị chi nhãn. Hứa man đám người yên lặng nhìn xem, chỉ thấy La Lam thừa dịp vương thị đoàn xe không có tới lúc trước tìm một mảnh rộng lớn kiều trụ, đem hồng sắc chân thị chi nhãn đặt tại phía trên méo 10 vòng. Sau đó hắn quay đầu nói với hứa man Đây là nhâm tiểu túc cho bảo vệ tánh mạng của ta phủ, nghe nói cánh cửa này là ta muốn nhắc đi địa phương. Đến lúc đó nếu như lui lại của ngươi phương án không có đạt hiệu quả, chúng ta liền từ trong này rời đi. Chu Kỳ, nhớ kỹ, đến lúc đó chúng ta ở trong này tụ hợp. Nếu như đến thời gian, ngươi lại không đến, chúng ta là không chờ ngươi. Dựa theo la là làm theo như lời, Chu Kỳ kế tiếp tự hồn là muốn cùng bọn họ phân biệt hành động. Chu Kỳ biểu môi, tiên tâm đi. Không có trông cậy vào các ngươi có thể liệu mình đều ta. Bất quá, ngươi không vào xem phía sau cửa là kia mà, ngươi không hiếu kỳ. La Lam cười cười, không nhìn, ta sợ chính mình nhìn, liền không nỡ bỏ đi 61 hiệu hàng rào. Kỳ thật La Lam đại khái có thể đoán được cánh cửa này sau lưng là nơi nào, có thể hắn không thể đi nhìn. Ngươi chỉ điểm trước nhìn, bởi vì luôn là quay đầu nhìn lại những tốt đẹp đó qua lại, khả năng liền không bỏ được đi về phía trước. Đi qua, liền tất cả đều lưu ở đi qua đi. Nói xong, La Lam cũng không quay đầu lại một lần nữa lên xe, sau đó đón Vương thị đoàn xe chạy tới. đương hai mũi đoàn xe tụ hợp, Vương thị đoàn xe bỗng nhiên phân thành hai cỗ một cỗ tại trước đoàn xe phương mở đường, mà đổi thành một cỗ thì trực tiếp xuyết tại khánh thị đoàn xe cuối cùng, giống như là áp giải La Lam đám người đồng dạng. Này một bộ thao tắc nước chảy mây trôi, tựa như tinh vi máy móc. Chu Kỳ qua cửa sổ xe nhìn lại, đây là cầm chúng ta đương phạm nhân mà đối đại A. Đến nhân ra trên địa bàn đừng nói là nhiều như vậy, la làm cười cười, này không đều là trong dự liệu sự tình sao Lúc này, hai bên xe ta y bộ đàm đã đối mặt từng người kênh, bộ đàm trong chuyển đến vương thị tiếp đại thanh âm của nhân viên La lão bản từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta là vương thị vương nhuận, lần này từ ta tiếp đãi các vị Chu kỳ cầm lấy xe ta y bộ đàm phung thứ một câu, vương thị tiếp đãi quy cách còn rất cao a Vương nhuận hồi đáp Dù sao cũng là Khánh Thị chi chủ lần đầu tiên tới Vương Thị làm khách, chúng ta đây cũng là để ngừa người trong lòng có quỷ phá hủy Vương Thị cùng Khánh Thị tình hữu nghị. Chu Kỳ khoác bộ đàm, sau đó nhỏ giọng nói thầm, sợ chúng ta chạy còn kém không nhiều lắm, các vị, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Chu Kỳ, Hứa Man, Khánh Lao Tam, la làm bốn người ngồi ở đồng nhất chiếc xe, Hứa Man thì hành động lái xe nhân vật. Nhưng mà không đợi bọn họ nói chuyện, bộ đàm trong bỗng nhiên lại xuất ra Vương nhuận thanh âm, các vị. Chúng ta bây giờ sẽ trực tiếp đi đến Vương Thị A Y Cao ốc tham quan, Vương Thánh Chi trưởng quan đã ở trong đó chờ đợi các vị, hội nghị hôm nay liền bắt đầu. Là làm đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, tại sao là trực tiếp đi gặp Vương Thánh Chi? Cái này cũng không phù hợp chương trình A. Tình hình chung, Vương Thị hẳn là để cho bọn họ tới trước gan bài tốt nơi ở làm sơ giàn xếp mới đúng, chung quy cao như vậy quy cách gặp ỡ, từ Tây Nam tới nơi này đường xá lại xa xôi, mệt nhọc, làm sao có thể không cho người nghỉ ngơi liền nói chuyện tránh sự. Mặc kệ từ góc độ nào giảng, này cũng không phù hợp lễ nghi A Chu Kỳ xác nhận bộ đàm mịt rổ phồn là đóng, sau đó giảm thấp xuống thanh âm nói với La Lam, cái đó và kế hoạch chúng ta hoàn toàn bất đồng. Chúng ta hẳn là đều nhâm tiểu túc tới về sau lại tiến nhập tháp y cao Úc. Hứa Man cũng nói, không được, chúng ta không thể hiện tại đã tiến nhập tháp y cao Úc, phải đợi nhâm tiểu túc đến vương thị. Tiến nhập tháp y chỗ cao Úc, chính là bọn họ trong kế hoạch bước đầu tiên, theo lý thuyết bọn họ hẳn là vui vẻ mới phải Nhưng thời gian không đúng. La Lam gật gật đầu, hắn cầm lấy nói với bộ đàm, Vương Nhuận, này chính là các ngươi vương thị đạo đại khách sao. Chúng ta khánh thị chi chủ đi đến các ngươi khu vực, lại liền tắm rửa cũng không cho tẩy. Hơn nữa, chúng ta đã cho ra đầy đủ thành ý, hiện tại nên nhìn xem thành ý của các ngươi. Vương Nhuận ở bên trong bộ đàm hồi đáp, các vị, xin lỗi, ta rất khó đáp ứng các ngươi kháng cáo, bởi vì trưởng quan thời gian không nhiều lắm. Đây không phải bí mật, trưởng quan cũng nói không cần hướng các vị dấu diếm hắn đã không thể đợi thêm nữa. Hôm nay hắn thần chí khó được khôi phục thanh tỉnh, cho nên cần, liền phải là hiện tại. Lời này vừa nói ra, la là làm đám người ở trong xe hai mặt nhìn nhau, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cũng tìm được như vậy một đáp án. Vương Thánh Chi thời gian không nhiều lắm. Này lớn như vậy Trung Nguyên mới vừa vận thống nhất, mà thống nhất người của nó lại đã sắp sửa khô mục. Hơn nữa, nếu như Vương nhuận theo như lời là sự thật, Vương Thánh Chi hiện giờ liền thanh tỉnh thời gian đều rất ít. Hiện tại, Bắt đầu vốn phải là đối phương hưởng thụ quyền lực thời điểm A. Các người cảm thấy tin tức này là thật hay giả? La Lam hỏi. Hẳn là thật sự, Khánh Lao Tam bình tĩnh nói, bằng không thì chúng ta cũng đã tại Vương Thị trong khống chế, hắn không cần phải như thế nóng nội, cũng không cần phải lừa gạt chúng ta. Chu Kỳ nói, vậy ta nhóm dứt khoát đem hắn chịu đựng chết thật tốt à, Vương Thánh Chi vừa chết, Vương Thị lập tức đại loạn, đến lúc đó cũng không cờ ơn ở Khánh Thị xuất thủ đối phó Vương Thị, chính nó sử dụng tăng giá la Lam nhìn Chu Kỳ nhát nhãn, chúng ta lần này cần đối phó, cũng không phải Vương Thị, mà là A Y Linh. Trước đây thật lâu Khánh Trần liền từng nói với Hứa Man, đại đa số người đem Vương Thị cùng A Y cho rằng một cái hoàn chỉnh chính thể, nhưng mà tại Khánh Trần trong mắt, A Y cùng Vương Thị là bất cách. Theo Khánh Trần, A Y san nếu so với Vương Thị nguy hiểm nhiều. Lần này, bọn họ chính là tới phá hủy bên trong mạch nước ngầm kia Sê muốn hoàn thành một bước này, liền đầu tiên muốn đi vào A Y Cao Úc. Chỉ khi nào tiến nhập này tòa cao Úc, liền không có đường quay về có thể đi. Chu Kỳ nói, ta đề nghị chờ một chút, tối thiểu đều nhâm tiểu tốc đến. La là Lam phân tích nói, không thể đợi thêm nữa, nếu như Vương Thánh Trì đột nhiên tử vong, chúng ta trả lại có cơ hội hay không tiến nhập thá y cao Úc. E rằng đã không còn. Không có cơ hội liền không có cơ hội quá, Chu Kỳ nói, chúng ta có thể về sau sẽ tìm cơ hội A Không được, La là Lam kiên quyết nói, đây là khánh trần kế hoạch thượng trọng yếu nhất một câu, phải thành công. Khánh Trần đã không chỉ một lần nói qua, chúng ta muốn thời gian ở giữa thi chạy. Khánh Lao Tam ở một bên đột nhiên hỏi, dù cho ngươi sẽ ở trận này thi chạy trong chết đi. La Lam gắt gao nhìn chầm chầm Khánh Lao Tam nói, ngươi bây giờ sợ chết cũng đã chậm. Ta cũng không phải sợ, Khánh Lao Tam nhuôn nhuôn vai, ngươi cũng dám đi, ta có cái gì không dám. La Lam quay đầu nhìn về phía những người khác, hứa man, chu kỳ kế hoạch của chúng ta là có cái gì sơ hở sao? Cũng không có. Chỉ là bởi vì đột nhiên đạt được nhâm tiểu túc muốn tới tin tức, chúng ta muốn buông tha cho đã tìm cách hồi lâu kế hoạch. Chúng ta không thể đều nhâm tiểu túc. Người có phải hay không lo lắng sẽ đem nhâm tiểu túc cuốn tiến chuyện này cho ông, để cho hắn tao ngộ nguy hiểm. Khánh Lao Tam nhẹ giọng nói ra, kỳ thật chúng ta bây giờ làm việc này, cũng là đang giúp Tây Bắc. La là Lam cười cười, không thể nào, ta hiện tại đâu còn lo lắng nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng không kém, không có đạo lý mỗi ngày trông cậy vào người khác tới đương chúa cứu thế. Đúng hay không? Chân chính nội tâm cường đại người, từ trước đến nay liền không cần người khác tới đương chính mình chúa cứu thế. Bọn họ đã chuẩn bị xong hết thảy, thậm chí chuẩn bị xong đối mặt tử vong. Chu Kỳ nhẹ giọng hỏi, người nghĩ được chưa? Có lẽ kế hoạch của chúng ta thành công, Khánh Trần tiếp sau kế hoạch cũng có thể hội thất bại. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, liền chết vô ích. Đương Chu Kỳ hỏi cái này vài câu thời điểm, hắn phản phất lại nhớ tới kia thiên phong tuyết dạng, cùng Khánh Trần một chỗ leo lên ngân hạnh sơn. Nghĩ la Lam nhìn ngoài cửa sổ nói, "Khánh thị 1374 vị vượt mật nhân viên công tác, 5 năm đoạn tuyệt với nhân thế, bọn họ liên ra người đều không có trở về gặp qua, chỉ vì thành công một khắc này." Khánh Trần tỷ mỉ chuẩn bị kế hoạch không thể uổng phí, những cái này vượt mật nhân viên vất vả cũng không thể uổng phí, này thật vất vả tranh thủ đến cơ hội không thể uổng phí. La Lam bỗng nhiên nở nụ cười, lưng đeo nhiều như vậy đồ vật, Lao tử đột nhiên cảm giác được mình cũng xem như anh hùng. Đoàn xe tiến nhập hang rào, Man bỗng nhiên nói, Trung quy cảm giác này 61 hiệu hàng rào có phần không thích hợp, chúng ta xe này đội trừng mấy chục chiếc xe, kết quả thông qua thời điểm, trên đường người đi đường đều có rất ít người ngừng chân quan sát. Nay kỳ thật vô cùng không hợp với lẽ thường, dưới tình huống bình thường tất cả mọi người hội dưng bước lại, nhìn xem đoàn xe đến cùng chuyện gì xảy ra. Có phần cổ quái nhưng hiện tại chẳng quan tâm nhiều như vậy, la làm nói, chuẩn bị bắt đầu đi. 10 phút sau, đường đoàn xe đi qua 61 hiệu hàng rào bên trong kính sông sông cầu lớn. La Lam đoàn xe của bọn hắn lại đột nhiên ngừng lại, một cử động kia bức vương thị cố xe cũng tất cả đều khẩn cấp phanh lại. La Lam nên ngang nhảy xuống xe, đặc chủng liền binh sĩ cũng tất cả đều xuống xe, tại xe xung quanh tiến hành giới nghiêm. Vương nhuận lạnh che mặt lỗ nhìn về phía đâm đầu đi tới La Lam, La lão bản đây là muốn làm cái gì? La Lam cười tủng tỉm ghé vào vương nhuận bọn họ cửa sổ xe thượng cười nói, ta tới tìm ngươi tâm sự không được sao. Cuộc sống lúc này thế nào, vương thánh chi cho ngươi phát bao nhiêu tiền lương Kết hôn mà, có tiểu hài tử sao, hài tử bao lớn, nam hài nữ hài. Vương nhuận sửng sốt một chút, lòng hắn nhớ ngươi tại đây theo ta kéo cái gì con bê nha. Cùng lúc đó, Chu Kỳ thừa dịp đặc chủng liền binh sĩ vật che chắn thả người nhảy lên nhảy vào bình tĩnh kính sông trong sông. 150 cân người từ cao hơn 3 mét trên cầu nhảy vào sông ngòi, lại giống như là một giọt bọt nước rơi xuống tiến vào đồng dạng, không có phát ra bất kỳ có thể kinh động vương nhuận đám người tiếng vang. Cũng không có bọt nước bị tói lên. Vương nhuận thời điểm này nhìn xem la là lam cười tủm tìm biểu tình đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hắn vội vàng xuống xe hướng đoàn xe phía sau nhìn lại, lại nhìn một chút mặt sông, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Xanh đậm sắc dưới nước, Chu Kỳ giống như bôi cá lôi tư A như, dấu kín tại đáy nước chỗ sâu trong hướng phía tây phương bơi lộ mà đi. Chu Kỳ không có ở bên trong hàng rào dừng lại, mà là một đường du ra hàng rào, cuối cùng tại vương thị phụ cận một tòa bùn cắt cửa hàng bơi vào bờ. Chỗ này bùn cắt trận từ bên ngoài nhìn lên cũng không có cái gì dị thường, nhưng lúc này chu kỳ sau khi lên mở sở hữu khai thác bùn cắt máy móc tất cả đều đình chỉ. Nhà xưởng bên trong đi ra mấy tên súng vắt vai, đạn lên nòng binh sĩ hướng hắn lên đón, trưởng quan. Nơi này, đúng là tại La Lam đến lúc trước, đã bị khánh thị một mực khống chế được. Hoặc là nói khánh trận trưởng khống chỗ này bùn cắt trận thời gian muốn sớm hơn một ít, sớm đến lúc đó A Y cũng còn không có nắm giữ nả nổ mẹ chịt người loại vũ khí này. Chuẩn bị xong chưa, Chu Kỳ ngưng âm thanh đạo. Chuẩn bị xong. Trong nhà xưởng người đều khống chế lại sao? Chu Kỳ nói, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không sai, đừng cho người chạy thoát. Minh Bạch, một tên binh linh nói, có muốn hay không tất cả đều diệt khẩu. Không cần, Chu Kỳ thầm nói, bị la lam biết vừa muốn lại nhảy nửa ngày, được rồi, cầm bọn họ khống chế tốt là được. Một đoàn người điên lặng đi đến nhà xưởng bên trong, ở bên trong nhà xưởng một khối vải dầu che đậy lấy to lớn máy móc quái vật. Chu Kỳ đem bao trùng lấy vải dầu tháo ra, do rỉ ra bên trong kia đài sắt thép quái vật đích hình dáng. Nhân loại đứng ở trước mặt nó, đều hiển lộ có chút vô lực mà lại nhỏ bé. Binh sĩ giới thiệu nói, đây là đã từng khổng thị dùng cho khoan thăm dò lòng đất thiết bị, mặc dù là xuất ngũ, nhưng là đủ để ứng phó khai thác mạch nước ngầm nhiệm vụ. Giờ Zopter không một khoan thăm dò bình đài, chờ khách lấy ESCT0 tháng 1 năm 29 lấy tâm mũi khoan, quái vật kia phản phất có được có thể trực tiếp đâm thủng điệu tâm đồng dạng uy lực. Hơn 20 danh súng vắt vai, đạn lên nòng khánh thị binh sĩ tại Trung Nguyên ẩn nút đã lâu, bọn họ lúc này mỗi người đều có được khó mà miêu tả sứ mạng cảm giác. Chỗ này không tầm thường bùn các trận, chính là hết thể kế hoạch khởi điểm. Âm âm tiếng vang truyền đến, Chu Kỳ sắc mặt bình tĩnh nhìn sắt thép máy móc phát động, vô kiên bất tồi mũi khoan cùng mặt đất tiếp xúc trong ngáy mắt, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một loại đến từ hiện đại khoa học văn minh lực lượng cảm giác. Chỉ cần một cái giờ. Này đại quái vật khổng lồ liền có thể giúp đỡ bọn họ tìm đến mạch nước ngầm vị trí. Muốn cự Ly ao y không đích xệ vợ đội bay thêm gần, vậy thì phải tiến vào xuống dưới đất sông. Đó là hắc ám thế giới, nhưng Chu Kỳ cũng không sợ hãi. Hắn sợ hãi đồ vật từ trước đến nay cũng không có đối với người khác nói qua. Chu Kỳ đứng lặng tại khoan thăm dò thiết bị phía trước yên lặng không nói gì, cách nửa ngày hắn đỗng nhiên đối với bên cạnh binh sĩ hỏi, "Ngươi tin tưởng có người sẽ bỏ mệnh cứu ngươi sao?" Binh sĩ sửng sốt một chút, "Trưởng quan" Ta tin tưởng. Ừ, Chu Kỳ lần nữa trầm mặc. Dên vang mũi khoan, giống như là một cây gai tư a như đâm vào lòng đất. Đương khắc độ biểu hiện mũi khoan đạt tới 27 thước thời điểm. Lòng đất đồng nhiên có thủy lưu theo lấy tâm mũi khoan ngoài ống tiếp tràn ra. trưởng quan, Đà Thông, binh sĩ nói. To lớn giếng khoan thiết bị bắt đầu hướng lên tỷ giả mùi khoan. Bởi vậy, Chu Kỳ liền có thể trực tiếp theo đường ống tiến nhập mạch nước ẩm. Chu Kỳ bắt đầu cởi trên người mình Âu phục Một bên binh sĩ là hắn mang tới chuyên nghiệp đồ lặn cùng chân màng. Chân màng cùng bình dưỡng khí cũng không cần, Chu Kỳ cười chỉ chỉ dưới chân lòng đất, vậy trong là sân nhà của ta. Đường ống, như Thâm nguyên, phản phất nối thẳng địa tâm chỗ sâu luyện ngục. Chương 1225, cái thứ hai của mốc. Con mốc, Chu Kỳ bình tĩnh nói. Cột mốc chuẩn bị sẵn sàng, binh sĩ trả lời. Chỉ thấy binh sĩ tại khoan thăm giọ bình đài bên cạnh dựng nên thành lập một cái cao hơn người tín hiệu tháp. Trên tháp kia đỏ làm ánh đèn luân chuyển nhanh chóng, giống như là đã từng căn cứ không quân trong chỉ dẫn đường về Hải Đăng. Nhưng đây không phải phổ thông tín hiệu tháp, mà là trở khách HFG-091 điện âm thanh chuyển đổi, tín hiệu tờ rõ sẽ sổ dưới nước thanh âm chuyển bá thiết bị. Cơ trận, điện tử tủ máy cùng phụ trợ thiết bị, tất cả đều tổng thể tại đây tín hiệu trong tháp. Cùng lúc đó, Chu Kỳ tại tiến nhập mạch nước ngầm thời điểm, cũng sẽ mang theo vali sách tay lớn nhỏ chủ động âm thanh đấy thiết bị, dùng cái này tới tiếp thu tín hiệu tháp độ Dưới nước sóng điện từ truyền bá hiệu suất rất thấp, cho nên Khánh Thị đang tự hỏi như thế nào dưới nước truyền đi tin tức, âm thanh đấy thiết bị thành mấu chốt nhất công cụ. Nó trọng yếu nhất ý nghĩa ở chỗ, đương Chu Kỳ hoàn thành nhiệm vụ, đem thông qua nó tìm kiếm đường về. kia to lớn nước ngầm đường mê cung rắc rối phức tạp, nhân loại ở bên trong bơi lộ, bất chi bất giác sẽ mất phương hướng phương hướng. Chu Kỳ cũng cần như vậy một cái phòng theo vật, tới xác định hắn bản thân phương vị. Chu Kỳ là thủy hệ siêu phàm giả không sai thậm chí có thể ở dưới nước thông qua làn da tiến hành hô hấp, giống như là chân chính người nhái lặn. Nhưng hắn cũng có cực hạn của hắn, đương tinh thần ý chí khô kiệt thời điểm, Chu Kỳ phải trở lại người bình thường phương thức sinh tồn. Khi đó hắn cờ cờn ở trọng tân dụng miệng mũi tới hấp nạp dưỡng khí. Dĩ vãng, Chu Kỳ rất ít mạo hiểm tiến nhập địa hình không rõ xác thực mạch nước ngầm lưu vực, bởi vì quá mức nguy hiểm. Dựa theo Chu Kỳ bản thân tính ra, hắn bản thân tinh thần lực có thể chèo chống hắn ở dưới nước dạo chơi một thời gian, chỉ có 2 giờ. Cho nên, hắn phải có một mảnh đường lui, bằng không thì có thể sẽ vinh viễn lưu lại ở dưới địa trong sông. để thăng giới nghiêm đẳng cấp, Chu Kỳ nói, các vị, thủ được nơi này, đường lui của ta ngay tại trong tay các ngươi. Thẩm tra đối chiếu thời gian, nếu như ta 2 giờ ở trong chưa có trở về, các ngươi cũng không cần đều ta. Nói qua, Chu Kỳ mở ra chính mình không thâm nước đồng hồ điện tử đếm ngược, đếm ngược thì 120 phút đồng hồ. Binh sĩ cũng đem mở ra đếm ngược, hết thể chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Chu Kỳ không do dự nữa, hắn ôm lấy chủ động âm thanh đấy thiết bị ngồi ở đi thông lòng đất thâm viên đường ống biên giới. Lúc này, Chu Kỳ đúng là đột nhiên hỏi trước mặt binh sĩ, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy có người nguyện ý liệu mình cứu ngươi? Binh sĩ ngạc nhiên một chút, bởi vì tín nhiệm. Chu Kỳ cười mắng một câu, tuổi trẻ thật tốt ta, cái gì cũng dám tín. Binh sĩ thấy Chu Kỳ tâm tình không tệ, liền nhiều hỏi một câu, trưởng quan, ngài không tin sao? Ta. Chu Kỳ cười cười, ta cũng không biết ta tin không tin. Nói qua, hắn quay thân chui vào trong nước, nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, các binh sĩ đem kia kết nối lấy bảo hiểm dây thử tín hiệu tháp cũng đưa lên tiến vào đường ống, đỏ lam sắc ánh đèn từng điểm từng điểm chìm vào đường ống dưới đáy, giống như là xa xôi bị ngạn thượng nhanh chóng tinh quang. Này dưới nước thanh học tín hiệu tháp sẽ bị bảo hiểm dây thử cố định ở dưới địa trong sông, tháp sáng chu kỳ đường về nhà. Giờ này khắc này, La là Lam đám người đoàn xe đã một lần nữa xuất phát, Vương Nhuận mặc dù biết vừa mới ồn ào kia vừa ra khẳng định có vấn đề, nhưng hắn lại không có pháp xác định vấn đề xuất ở nơi nào. Thời gian cấp bách, hắn không có biện pháp tiếp tục cùng La Lam ở trên đường dây dưa. Người cảm thấy chu kỳ hội dựa theo kế hoạch tới tiến hành mà, hứa mà nói, hắn trước kia mình cũng nói qua tiến nhập mạch nước ngầm sẽ rất nguy hiểm đúng không, nếu như tìm không được con đường của lui lại, hắn có thể sẽ chết. Cái kia loại yêu tiền như mạng người, những năm nay từ khánh trần trưởng quan trong tay buôn bán lời nhiều tiền như vậy, như thế nào cam lòng chết ở loại địa phương này. La Lam cười cười. Nếu như ngươi cảm thấy trong mắt của hắn chỉ có tiền, vậy ngươi liền đã nhìn lầm hắn, bằng không thì ngươi cho rằng hắn vì cái gì nguyện ý tới đây một chuyến trung nguyên. Ngươi tin tưởng hắn. Hứa mà nói, hắn là kế hoạch này trong trọng yếu nhất một khâu, nếu như chỗ của hắn xuất ngoài ý muốn. Không cần lo lắng, la lam lắt đầu, ta tin tưởng hắn. Trong khi nói chuyện, đoàn xe đã đến 61 hiệu hàng rào bên trong AI Cao Úc. Kiều Cao Úc tầng cao nhất chỉ có một cô Linh Linh Linh chữ hát sắc chiêu bài. Tự hồ sợ người khác không biết ra y kêu cái gì từ A Như. Chỉ thấy này cao ốc xung quanh, đóng quân lấy số lượng vương thị khổng lồ binh sĩ. La Lam nhỏ giọng nói thầm, người có cảm giác hay không, cái đồ chơi này giống như là kiến lính, kiến thợ bảo vệ xung quanh kiến chúa Tư A Như, nhìn lên thật là làm cho đầu người ra run lên A. Có điểm giống, hứa man gật đầu. Xem ra vương thánh chi lão tiểu tử thật sự nếu không có, dự phong bất ngờ làm phản cũng liền điệu bộ này, La Lam biểu môi nói. Đối với ngươi cũng không có nghe nói vương thị bên trong có ai có thể phát động bất ngờ làm phản A, quyền lực không đều một mực nắm giữ ở vương thánh chi trong tay sao. Có lẽ còn có chúng ta không biết nội tình A, hứa man nói. 61 hiệu hàng rào bên trong, lấy cao ốc làm trung tâm, phương viên 1 km bên trong gần như từng giao lộ đều đố lấy hát xe bọc thép, cũng dựng nổi lên tạm thời súng máy trận địa Đương đoàn xe chạy qua thời điểm, sở hữu vương thị binh sĩ đều lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, trên mặt không có chút nào biểu tình. Đại hạ môn miệng, đã sớm có người chờ ở chỗ đó. Vương nhuận xuống xe nói với Khánh Lao Tam, Khánh Trần tiên sinh, lần này các ngươi chỉ có thể có ngươi, La Lam, hứa man ba vị tiến nhập cao Úc, binh sĩ còn lại thỉnh ở ngoại vi chờ đợi. Khánh Lao Tam nhẹ nhàng gật đầu, đây đều là bọn họ đã sớm dự liệu được tình huống, thân phận của hắn bây giờ là Khánh Trần, tự nhiên hết thảy đều lấy ý của hắn vì chuẩn. Vương nhuận tiếp tục nói, hơn nữa, ba vị tiến vào lúc trước, còn cần tiến hành an toàn kiểm tra, cũng đổi quần áo tiến nhập Đương nhiên, không phải là hoài nghi các vị đeo vũ khí, mà là Vương Thánh Chi trưởng quan thân thể suy yếu, sức miễn dịch thấp, vì ngăn ngừa các vị mang theo dị ứng bắt đầu cùng vi khuẩn, mới có nảy kiểm tra. Không phải là sợ chúng ta đeo vũ khí tiến vào nha nói như vậy đường hoàng, la lam nhỏ giọng nói thầm. Một bên Vương nhuận nghe được chuyện đó, liền cùng giống như không nghe thấy. Lần này Vương Thị muốn mời Khánh Trần tới Trung Nguyên, cuối cùng là lấy hai bên tôn trọng thái độ tới tiến hành. Vương Thánh Chi hy vọng Khánh Trần tương lai có thể tiếp nhận tất cả hàng rào liên minh, tự nhiên muốn cho Khánh Trần ngang nhau tôn trọng. Tiến nhập 61 hiệu hàng rào, tuy Vương Nhuận nhận được mệnh lệnh cưỡng ép mang bọn họ chạy tới, nhưng này cũng là bởi vì Vương Thánh Chi không có bao nhiêu thời gian nguyên nhân. Nhưng mang đến thời gian, mặc dù La là Lam đội xe bọn họ náo loạn rất lớn yêu tiêu thần, Vương Nhuận cũng không có một câu ác lời nói đối với hướng, đây đều là Vương Thánh Chi đã thông báo. Cho nên, hiện tại cho dù là muốn soát người kiểm tra Cao Úc bảo an nhân viên cũng phải tìm như dạng mượn cớ. Bảo an nhân viên bắt đầu cầm các loại máy thăm dò cho Khánh Lao Tam, La Lam, hứa man ba người làm nghiêm khắc kiểm tra, bảo đảm bọn họ không có mang theo bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm tiến nhập lòng đất. Cùng lúc đó, ba người trả lại phân biệt tiến nhập an bài tốt gian phòng, cũng đổi lại vô chân phủ. Tại loại này cấp bậc kiểm tra, muốn đem vật nguy hiểm dẫn vào lòng đất quả thật khó như lên trời, bất quá Khánh Trần trong kế hoạch sớm liền nghĩ đến điểm này cho nên kế hoạch này mới cở ơn lở chu kỳ tới phối hợp. Vương nhuận tại cửa gian phòng ngoài trở, hắn nhìn hướng La Lam, Khánh Lao Tam, hứa man nói, ba vị vật phẩm tùy thân thỉnh giao cho ta tiến hành đa mở ba ho, đợi cho các vị rời đi lòng đất thời điểm, ta sẽ còn nguyên trả các vị. La Lam nhú nhú mai, ta liền dẫn theo một bộ vệ tinh điện thoại, cái khác cái gì cũng không có. Vương nhuận chăm chú nói, vệ tinh điện thoại cũng phải giao cho ta. La Lam nhíu lông mày, như thế nào, Vương Thị chính là như vậy đãi khách đấy sao Chúng ta khánh thị số 1, nhân vật số 2 đều tới các ngươi vương thị trên địa bàn lại liền vệ tinh điện thoại đều muốn lấy đi, các ngươi trong lòng hư cái gì? Vẫn nói các ngươi căn bản không có ý định cùng khánh thị hảo hảo đàm phán. Có thể mặc dù la Lam nói đến đây cái phân thượng, vương nhuận không chút nào không có ý định lượng bộ, lòng đất vệ tinh tín hiệu tất cả đều bị che giấu. La láo bản, cho dù ngươi là mang theo này bộ vệ tinh điện thoại hạ xuống, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ta không biết đạo nhất bộ vệ tinh điện thoại có thể cho ngươi cái gì cảm giác an toàn, hay hoặc là nói vậy bộ vệ tinh trong điện thoại khác có huyền kỳ. La Lam cười hắc hát, hát nói, không mang theo liền không mang theo A. Nói qua, La Lam đúng là đưa trong tay vệ tinh điện thoại ném tới Vương Nhuận trong lòng, sau đó hướng phía nối thẳng lòng đất thang máy đi đến. Sau lưng Vương Nhuận làm cho người ta dùng kỹ thuật kiểm tra đo lường một chút vệ tinh điện thoại, lại không phát hiện bất cứ gì thường nào. Điều này làm cho Vương Nhuận có chút nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm giác được Khánh kh Là làm đám người tới Trung Nguyên là có mục đích khác, thế nhưng là hắn lại không nghĩ ra này vấn đề trong đó xuất ở nơi nào. Trên thực tế, tại Chu Kỳ trong khi hành động có hai cái mấu chốt, một là nhiệm vụ sau khi hoàn thành như thế nào đường về, điều này cần một bộ dưới nước thanh học hệ thống tới hành động có mốc Điểm thứ hai càng thêm mấu chốt, đó chính là Chu Kỳ như thế nào tìm đến lòng đất xẻ vỡ đội bay chỗ, hắn cần phải có người tiến nhập lòng đất xẻ vỡ đội bay vị trí cho hắn chỉ dẫn hướng đi. Thiết bị là vô pháp dẫn vào lòng đất và Cao đó hiện giờ bảo an chương trình nghiêm cẩn mà lại phức tạp đến trình độ khủng bố, bất quá, Khánh Trần chưa bao giờ muốn dự vào thiết bị tới làm đến điểm này, hắn dự vào là người. Hứa Man, siêu phạm giả năng lực cơ bản ai cũng có sở trường riêng, độc lập tồn tại. Hai bên giữa rất khó lẫn nhau hợp tác, trừ phi như nhâm Tiểu Túc vận tốt như vậy, có thể đem Vương Ngẩn cùng V5902, Tuân Dạ Vũ bọn họ tiến đến một chỗ. Mà bây giờ, Khánh Trần dùng để bảo đảm chu kỳ, Hứa Man lẫn nhau hợp tác thủ đoạn là khoa học. Trước đó, ngoại trừ Khánh Trần bên ngoài không ai biết hứa man cũng thành siêu phàm giả. Tựa như Khánh Trần từng nói qua, muốn cho A y trọng thường vậy ngươi liền phải lấy ra liền A y cũng không có tính toán ở trong đồ vật. Tại đây 2 năm thời gian, Khánh Trần tựa hồ sớm liền nghĩ đến phải như thế nào phá hủy này 61 hiệu hàng rào lòng đất sẻ vở đội bay, từ đó trở đi, liền ra đời kế hoạch này. Trong khoảng thời gian này, Khánh Trần Thủy Trung bảo trì thần bí hành tung, mà lại cực nhỏ cùng ngoại giới giao lưu Muốn chính là để cho ai vô pháp từ trên người hắn thu hoạch đầy đủ tin tức. Hứa man đang cùng dương thị tiếp sau trong chiến tranh thức tỉnh, nhưng ở khánh trần nói rõ, hắn lại rất ít tại bên ngoài trước mặt hiển lộ năng lực của mình. Hơn nữa, hắn năng lực cũng càng thêm bí mật, đối với thanh âm trưởng khống. Năng lực này tại đi qua một mực có chút gân gà. Bởi vì hứa man hắn chỉ có thể phát ra 20.300 hết, hất dị tả hữu sóng siêu âm, cho nên cũng không thể trực tiếp đối với người thể tạo thành tổn thương. Này cùng cái khác siêu phàm giả có chút bất đồng. Cho dù là tuân Dạ vũ này trắng non tiểu bàn tử, năng lực trong chiến tranh cũng có rất mạnh chân thực ứng dụng năng lực. Có thể hứa man này 20.300 hết, hất dị, sóng siêu âm có thể sử dụng tới làm chi. Dưới bình thường tình huống, dân dụng công nghiệp sóng siêu âm máy giặt quần áo hét hất dị, số, đều là số này giá trị gấp bội. Thế nhưng, sóng siêu âm một cái khác đặc điểm lại bị Khánh Trần chú ý đến, sóng siêu âm có được rất mạnh dưới nước truyền bá năng lực Giờ này khác này, Chu Kỳ cùng Hứa Man vốn nhờ vì âm thanh đấy thiết bị, đã đặt thành hoàn mỹ nhất hợp tác phương thức. Hứa Man, chính là Chu Kỳ một cái khác của mốc Trên thế này từ trước đến nay đều không có vô dụng năng lực, chỉ có thể nhìn ngươi có tìm được hay không hội dùng người của nó. Dưới nước, Chu Kỳ cầm trong tay âm thanh đấy thiết bị nhanh chóng đi tới, hắn rõ ràng liền chân đều không có đong đưa qua, có thể tốc độ lại nhanh như loài cá. Âm thanh đấy trên thiết bị màn hình như là đáy nước dạ đã đồng dạng. Lục Sắc quét hình quang trục liên tục chuyển động. Trên màn hình biểu hiện, liền sau Lương Chu Kỳ đang có một quả hồng sắc điểm đang tại lóe ra, hắn biết, đó là bùn cắt trận phương vị của mốc. Mà hắn cần phải làm là hướng phía phản phương hướng tiếp tục đi tới, sau đó chờ đợi hứa Man Tiến nhập hạ ý cao ốc lòng đất, cho hắn phóng thích một cái khác của mốc. Chu Kỳ nhìn thoáng qua trên tay không thấm nước đồng hồ điện tử, đếm ngược thì còn thừa lại 103 phút đồng hồ. Hắn ở trong tâm tính nhẩm Chân chính hữu hiệu thời gian chỉ còn lại 43 phút đồng hồ, bởi vì hắn mặt đất trả lại phải cần một khoảng thời gian, bằng không thì tinh thần lực khô kiệt, hắn sẽ bị vây tại đáy nước. Cho nên, nếu như này 43 phút đồng hồ đi qua, Chu Kỳ trả lại tiếp thu không đến đến từ hứa mang quân mốc vậy hắn cũng chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát. Âm thanh đấy biểu hiện trên thiết bị, Chu Kỳ chính mình đại biểu lục sắc đốn đang sau lưng cự ly điểm đỏ càng ngày càng xa. Hắn nhắm mắt lại theo thủy lưu tiếp tục đi tới. Thử bằng loại nhỏ tinh thần tiêu hao tới cam đoan mình có thể ở dưới nước nhiều ngốc trong chốc lát. Mạch nước ngầm không có một tia ngoại giới nguồn sáng, chỉ còn lại trong tay hắn âm thanh đấy biểu hiện thiết bị như đong đóm, phiêu diêu lấy. Nơi này có vô biên hắc ám có thể chu kỳ lại một chút cũng không sợ hãi. Loại này hắc ám mà lại yên ti nhờ hoàn cảnh, tựa hồ rất thích hợp suy nghĩ. Mơ hồ trong đó, chu kỳ như là đang nghe được một hồi tiếng ca, giống như là tại ngân hạnh phía sau núi kêu mảnh suối nước bên cạnh. La Lam hát cho mọi người nghe đó A bằng hưu gặp lại. Đây là La Lam thích nhất ca, Chu Kỳ lại luôn khinh bị nói vậy bài hát quá suối quẩy. Nhưng Chu Kỳ trước kia không có cùng La Lam cùng Khánh Trần, Khánh Nghị nói qua, Kỳ thật tại Ngân Hạnh Sơn trộm Ngân Hạnh kia đoạn, là người khác sinh bên trong vui vẻ nhất thời gian, khi đó hắn gần như đã tin tưởng tình bạn. Sau một khắc, trong lòng ngực của hắn âm thanh đấy trên các đồng hồ đo xuất hiện một cái tân điểm đỏ, ngay tại tiền phương của hắn. Điểm đỏ liền đại biểu cho thiết bị tìm thấy được tín hiệu nguyên Dựa theo bắt đầu kế hoạch, đương cái thứ hai điểm đỏ xuất hiện thời điểm, chỗ đó chính là sệ vở đội bay vị trí. Chu kỳ nhất thời mở mắt, có thể hắn lập tức liền phát giác được không đúng, bởi vì phía trước điểm đỏ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn tới gần. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ, đếm ngược thì 89 phân 12 giây. Đương thang máy bắt đầu nhanh chóng chấm xuống, Vương nhuận nhìn không trước mắt, mà la lam, khánh lao tam, hứa man ba người thì nhìn đống nhiên đến một cái to lớn dưới mặt đất không gian đập vào mi mắt. Vô số khối chân không thủy tinh bị khảm nạm trong lòng đất không gian mà khác, la lam bọn họ phản phất đi tới thủy cung trong đồng dạng, chỉ bất quá thủy cung trong biểu hiện ra chính là cá, mà nơi này biểu hiện ra lại là ai kia sẻ vở khổng lồ đội bay. Cao tốc lưu động mạch nước ngầm, tự nhiên mà vậy đã trở thành đội bay thiên nhiên làm lạnh ngoài bố trí, cũng cam đoan lấy sẻ vở bình thường vận chuyển. Nơi này không có một kiện dư thừa vật, không có trang trí không có cái gì sinh hoạt đồ dùng, sạch sẽ. Giống như là ngân hành trong trang viên bị Khánh Trần thanh lý qua đại sảnh. Hơn nữa cực kỳ tương tự chính là, này hai nơi địa phương đều có hát sắc hồ nước. Ngân hành trang viên hắc hồ là kia đa nhờ bo nở dế qua đá cẩm thạch sàn nhà, mà nơi này là thực có một mảnh hát sắc mạch nước ẩm. Một đoạn thời khắc La làm cảm giác, này hát sắc hồ nước phản phất liền tượng trưng cho đối phương tư duy, thuần túy mà lại thâm thúy. Khánh Trần cùng Vương Thánh Chi hai người, trên người cũng có được một ít chỗ giống nhau, vậy đại khái chính là tinh thông ưu tính người tính chung. Rất nhiều người hội thói quen xem nhẹ Vương Thánh Chi năng lực, nhưng trên thực tế, Vương Thánh Chi tại đả kích đối thủ thời điểm thể hiện ra thủ đoạn, nếu so với khánh trần thủ đoạn công kích nhiều hết mức nguyên hóa, duy độ cũng càng thêm rộng lớn, chính trị, kinh tế, nhân văn, dân tâm. Lúc này, Vương Thánh Chi cô Linh Linh ngồi ở trên xe lăn, đối mặt với lòng đất không gian ngoài sẽ vở đội bay, không biết tại nghị chút cái gì. Khi hắn nghe được thang máy thanh âm, liền chính mình đẩy xe lăn xoay người lại, thư nhược mà cười cười. Hoan nền ba vị tham quan vương thị kết tác, A Y Linh. Thật xin lỗi không để cho các vị làm sơ nghỉ ngơi, chỉ là ta thân thể này không được phép ta tiếp tục chỉ hoãn. Khánh Lao Tam nói, không quan hệ, nếu như đều đã tới vương thị, nghỉ ngơi không nghỉ ngơi cũng không trọng yếu, quan trọng chính là vương thánh chi tiên sinh muốn cùng khánh thị đạt thành như thế nào hiệp nghị. La là Lam rất nghiêm túc quan sát đến vương thánh chi, hiện tại hắn vô cùng xác định vương nhuận không có nói sai, vương thánh chi khả năng thật không có thời gian dài bao lâu. Đại khái là còn có một tia chấp niệm tại trèo chống lấy đối phương, tài năng kiên trì đến Khánh Trần cùng La Lam bọn họ đến nơi. Hết 1225